Ta không đi... Chết cũng không đi... Nhìn la bá đặc dẫn vài tên thị vệ đằng đằng sát khí chạy đến... Mã ti lạc qua kinh hại thất sắc... Gắt gao ôm lấy kiệt xâm lúc này đang hôn mê vì mất máu quá nhiều... Hừ... Tiện nhân đáng chết... Sau khi trở về ta sẽ cho người nếm mùi lợi hại... Hạ lệnh cho vài tên thị vệ giết tên kiệt xâm ghê tởm đi... La bá đặc một tay hướng đến tay phải của mã ti lạc qua... Chuẩn bị mạnh mẽ kéo nàng đi... Xong... Ngón tay còn chưa kịp chạm đến da thịt của Mã Ti Lạc Hoa, trước mắt đột nhiên có một cái bóng đen, theo sát sau là một thanh trùy thủ sắc bén hung hăng đâm tới. Đám khô lâu nơi vong linh vị diện đang chờ ngươi đó, mau đi đi. Rút ngọn trùy thủ sắc bén ra, một cước đá bay thi thể co quắp của La Bá Đặc, Dương Lăng chỉ huy ma thú đại quân hướng đến Hồng Y chủ giáo cùng Ngoại giao Đại thần cách Lý Kỳ phát động một đợt công kích mới. Ma thú lĩnh chủ... chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 471, không thể chống lại xác người đầy đất, máu chảy thành sông. Hồng Y đại chủ giáo Tang Cổ Lạp cùng ngoại giao đại thần cách Lý Kỳ bên người đều có không ít thị vệ cường hãn, trong đó có không ít thánh giai cùng lĩnh vực cường giả, thực lực rất mạnh. Đáng tiếc, theo từng đợt tấn công luân phiên của ma thú đại quân, căn bản là không chống được bao lâu. Đừng nói lao ra Vòng vây ngược lại càng lúc càng thu nhỏ. Chủ giáo đại nhân, kỷ sĩ nơi quân doanh bên ngoài đều xong hết rồi. Thành vệ quân bên ngoài không có sông lên, ngược lại còn rút lui ra xa. Thông qua dò xét ma pháp phát hiện tình huống bên ngoài. Một gã hắc bào ma pháp sư sắc mặt tái nhợt. Cái gì? Xong hết rồi. Hồng y đại chủ giáo tang cổ lạp cơ hồ sắp phát cuồng. Nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Hắn đã cảm giác được không ổn, nhưng nói như vậy, năm vạn quân huấn luyện kỹ lưỡng cũng tựa như không. Hắn không cam lòng, tự mình thi triển dò xét ma pháp, kết quả càng thêm tuyệt vọng. Tuyệt đại bộ phận binh lính đều nằm lăn lóc trên đất, cả người vô lực, chơ mắt nhìn ma thú xé mình thành từng mảnh nhỏ. Hoặc là bị một đội ngưu đầu nhân tay cầm lê hoa nộ bắn thành con nhím, cơ hồ mỗi tên binh lính ấn đường đều hóa đen. Hiển nhiên bọn họ bất chi bất giác đã trúng kịch độc. Làm sao bây giờ? Hồng y đại chủ giáo tang cổ lạp vẻ mặt tuyệt vọng. Ngoại giao đại thần cách Lý Kỳ cũng không ngoại lệ. Hoàng cung cách ngoá Tây Lý đại giáo đường cũng không phải rất xa. Bên trong có cấm vệ quân cường đại của gia lợi Á công quốc đồn trú Số lượng vượt quá 5 vạn người. Chiến đấu lực hơn xa binh lính phòng vệ thông thường. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Bệ hạ không có khả năng không biết, nhưng đợi lâu như vậy vẫn không thấy cấm Vệ quân chi viện, chỉ có một loại giải thích, đó là sau khi biết rõ tình hình bệ hạ đã từ bỏ cách lý kỳ hắn, từ bỏ đi ba nạp gia tộc thâm căn cố đế, Thái Luân Đại Lục Cường Giả Vi Tôn, nhìn mặt ngoài nơi các công quốc, Ban Đồ Đế Quốc, La Tư Đế Quốc, Đức Lạp Đế Quốc chỉ thấy cảnh tượng vô hạn, nhưng trên thực tế... tình thế trên đại lục là do các thế lực lớn như giáo đình hắc ám hiệp hội cùng hòa thần môn nắm giữ trong tay một đế quốc có cường đại bao nhiêu cũng không chống nổi một gã thần giai cường già tất cả các đế quốc lớn cùng công quốc phía sau cơ bản đều có một thế lực cường đại chống đỡ làm một gã quyền thần cách lý kỳ hiểu rõ đương kim bệ hạ hơn xa những đại thần khác hắn hiểu khi biết được ma thú lĩnh cùng hắc ám hiệp hội cùng đánh vào giáo đình Với tính cẩn thận của bệ hạ, tuyệt sẽ không vì cách lý kỳ hắn mà bị cuốn vào trận chiến đầy máu tanh của các thế lực lớn. Thậm chí, có thể đoán được, bệ hạ vì tránh chiến hoa kéo đến ra lợi Á công quốc cùng toàn bộ lợi văn tát liên minh công quốc. Sẽ không do dự mà ném đá xuống giếng, mang chính mình cùng ba nạp gia tộc nộp ra. Tùy ý đại ma vương dương lăng xử trí, ngày tận của ba nạp gia tộc. Nhìn thị vệ bên người càng ngày càng ít Lại nhìn thi thể tiểu nhi tử la bá đặc cách đó không xa Cách lý kỳ hận chính mình không thể xé bỏ hai lỗ tai xuống Hối hận lúc trước mờ mắt vì tiền tài Vì muốn cướp lấy tư nguyên phong phú của ma thú lĩnh Mà không tiếc thủ đoạn đối phó với Dương Lăng Hối hận lúc trước dựa vào ảnh hưởng của ngoại giao đại thần Cùng thế lực khắp nơi của gia tộc để làm khó dễ ma thú lĩnh Đáng tiếc hối hận thì cũng đã quá muộn rồi nhìn cử viên vương cùng hắc long vương dẫn theo một đám cử viên cùng phi hành ma thú tấn công như bài sơn đảo hải tang cổ lạp cùng cách lý kỳ cả người vô lực trước sau ngã xuống trong vũng máu la đức lý cách tư truyền lệnh cho a tư na ma nhanh tay lên nào giết sạch tất cả nhân mã của giáo đình một người cũng không buông tha đại cục đã định giết chết tang cổ lạp cùng cách lý kỳ xong Dương Lăng ra lệnh cho Thi Vu Vương dẫn ma thú đại quân đuổi giết hết đám giáo đình kỵ sĩ cùng ma pháp sư đang bỏ chạy bằng mọi giá phải trong thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu vì để diệt trừ hoàn toàn thế lực của giáo đình ở phương nam ngoại trừ phá hủy giáo đường ra còn phải giết sạch toàn bộ đám giáo đình truyền giáo sĩ hộ giáo kỵ sĩ cùng hộ giáo ma pháp sư một người cũng không buông tha rõ một người cũng không tha. Thi vu vương hưng phấn không thôi, lĩnh mệnh rồi dẫn một đám ma thú nhanh chóng rời đi. Thông qua tâm ma lĩnh vực cùng thi độc lĩnh vực, hắn không chỉ giết một số lớn giáo đình kỵ sĩ mà còn lợi dụng vong linh ma pháp hấp thu hết linh hồn năng lượng, thực lực tiến nhanh. Đối với người bình thường mà nói, chiến tranh đại quy mô là một hồi ác mộng kinh hoàng, nhưng đối với một gã thi vu cường đại mà nói, chiến tranh chính là phương pháp giúp tiến giai nhanh nhất. Càng đẫm máu càng tốt. Binh lính chết càng nhiều thì máu huyết cùng năng lượng linh hồn hấp thu được càng lớn. Các vị, bây giờ đã không còn việc gì, đứng lên hết đi. Nhìn đám quý tộc đang run rẩy trong nội đường. Dương Lăng nhàn nhạt cười, dừng một chút lại nói tiếp. Giáo đình hèn hạ, dối trá, tàn bạo. Trăm ngàn năm qua, bọn họ dùng danh nghĩa tiêu diệt dị giáo đồ đã giết hại biết bao xanh linh. hắc Thủy Thành của ma thú lĩnh chúng ta, từng bị bọn họ phóng hỏa thiêu chết một phần ba dân cư, bán thú nhân chết vô số. Hôm nay, chính là một sự trả thù nho nhỏ của chúng ta mà thôi. Kế tiếp tất cả giáo đường của giáo đình tại Nam Phương sẽ bị nhổ tận gốc Ta biết trong các ngươi có không ít người bị giáo đình mê hoặc. Kế tiếp nên làm thế nào? Ta tin trong lòng các vị đại nhân đã rõ ràng. Phá hủy giáo đường... Giết hết đám truyền giáo sĩ cùng hộ giáo kỵ sĩ xem như đã diệt trừ thế lực của giáo đình tại Nam Phương. Nhưng để tránh cho tàn lại cháy, việc đà kích tín ngưỡng của giáo đình cũng không thể thiếu. Bất quá có một số việc không thể gấp được, cũng không thể mang hết đám tín đồ của giáo đình không phân phải trái. Trắng đen ra mà giết sạch, dương lăng tin tưởng. Với vũ lực cường đại cùng giết chóc đầy máu tanh đã đủ để đánh lui tín ngưỡng không đủ kiên định của đám quý tộc này. Cho dù bọn họ không dám theo mình đi đánh giáo đình thì cũng không dám động tay động chân gì ở sau lưng. Dù sao, giáo đình thánh thành cách xa mông đặc sâm đến vạn ngàn dặm mà phương nam lại là đại bản doanh của hắc ám hiệp hội. Ma thú lĩnh của mình lại ở gần mông đặc sâm hơn, tùy thời có thể điều binh đánh lui. cảm ơn lĩnh chủ đại nhân. Dưới sự giúp đỡ của Mã Ti Lạc Hoa uống một ít nước rồi bôi thêm thuốc cầm máu, tên thợ săn kiệt sâm đã thanh tỉnh hơn. Cùng Mã Ti Lạc Hoa đi lại hướng Dương Lăng cảm kích bất tận. Được rồi, sau này đến ma thú lĩnh, có thể tìm ta ở Duy Sâm Thành. Nhìn tên kiệt sâm anh dũng, lại thấy tiêu thức thở săn năm sao trên vai hắn, Dương Lăng tán thưởng gật đầu. Còn nữa... Sau này đừng gọi ta là lĩnh chủ đại nhân, hãy gọi ta là đại trưởng lão. Vâng, cảm ơn đại trưởng lão. Ngẫm lại thân phận của Dương Lăng, kiệt sâm kích động không thôi. Nghe đồn chỉ cần được đại trưởng lão Dương Lăng của thợ săn công hội chú ý. Không chỉ có cơ hội được hắn tự mình chỉ điểm mà còn có cơ hội được cấp liệp ma tạp phiến thần bí, thực lực tăng mạnh. chứng kiến chàng thảm chiến này cùng thực lực chiến đấu kinh khủng của cao giai ma thù kiệt sâm càng thêm khát vọng nhanh chóng đề cao thực lực nghe đồn thông qua liệp ma tạc phiến thợ săn bình thường có thể giống như triệu hồi sư gọi về cao giai ma thú cùng tác chiến thực lực cường đại đừng nói hắc long cùng song túc phi long chỉ cần có một đầu hạt sư chiến đấu cùng hắn tự tin sẽ nhanh chóng tiến giai lên thợ săn sáu sao chánh thức bước vào hàng ngũ thợ săn cao cấp chỉ huy mọi người quét dọn chiến trường lại phái thi vu vương dẫn một đám binh lính cùng ma thú đi nhổ tận gốc ba nạp gia tộc sau khi phóng lửa đốt sạch ngoá tây lý đại giáo đường hùng vĩ dương lăng dẫn đại quân nhanh chóng rời đi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phụ cận giáo đường dựa vào truyền tống trận đi đến một tòa giáo đường gần đó tiếp tục chém giết dựa vào vũ lực cường đại Không nơi nào đủ sức cản bước của hắn, không thể chống cự. Rất nhanh, uy danh của ma thú chi vương dương lăng truyền khắp cả Thái Luân Đại Lục, nhất là tại Nam Bộ, cơ hồ ai cũng biết. Có người nói hắn mặt xanh nanh vàng, giết chóc thành tính. Có người nói hắn là sứ giả do hắc ám quân vương phái ra. Hướng giáo đình phát khởi công kích chưa từng có. Lại có người nói hắn là ác ma đến từ dị vị diện. Mang đến cho Thái Luân Đại Lục một hồi giết chóc cùng tai ương Cũng có người nói hắn là một anh hùng thật sự Tiêu diệt đi đám giáo đình hoành hành bá đạo Mang đến cho mọi người sự tự do cùng hạnh phúc Đích thực theo những tin xấu không ngừng truyền đi Nhân mã của giáo đình tại phương Nam như chim chúng tên sợ cả cảnh cong Lòng người bàng hoàng Chẳng biết khi nào thì đại nạn lâm đầu Cho dù chỉ gặp một con thổ bạt thử nho nhỏ hoặc là lục bì điều đê dai ma thú cũng kinh hãi thất sắc, nghiêm trận mà đợi Đáng tiếc, cho dù phòng bị nghiêm ngặt đến đâu cũng không chống lại nổi đội quân ma thú phô thiên cái địa của Dương Lăng. Ngắn ngủi trong 3 ngày, có khoảng 80 tòa giáo đừng bị hủy trong tay Dương Lăng. Dương Lăng bên này công đâu hạ đó, bên kia hắc ám hiệp hội cũng chiến thắng liên tục. Theo sự chỉ huy của ba hắc ám cự đầu, hắc ám đại quân một đường đánh lên phía Bắc, công phá thành trì kiên cố của giáo đình, chiếm lấy cứ điểm của bọn họ, trực tiếp hướng đại bản doanh của giáo đình mà đánh tới. Gây ra tổn thất rất lớn cho chủ lực của giáo đình, cắt đứt đi viện quân của giáo đình phái đến phương Nam đồng thời kiềm chế cường giả của giáo đình, giảm bớt đi rất nhiều áp lực cho Dương Lăng. Ngoài ra... Mắt thấy tình thế giáo đình không ổn Rất nhiều thế lực thù địch trước kia đang ẩn mình trong bóng tối đều trỗi dậy Điên cuồng trả thù Thú nhân đế quốc xuất động binh mã Áp sát biên giới Nơi các lãnh địa bị giáo đình áp bức đều phát sinh bạo động Nhân mã giáo đình chết trong tay dị giáo đồ cũng rất nhiều Long huyết chiến sĩ có huyết hải thâm thù với giáo đình cũng cưới song Túc Phi Long cùng hắc Long từ gia bá lợi chạy tới phối hợp cùng Dương Lăng triển khai đồ sát vô tình với nhân mã giáo đình. Nhờ tập kích đột ngột, lần tiến công giáo đình này đã thành công hoàn mỹ. Nhưng vô luận là ba hắc ám cử đầu hay dương lăng đang đại thắng, tất cả đều không biết rằng có một cơn bão tố kinh người đang nổi lên ở nơi bạo phong vũ hải vực xa xôi. Để đà kích dị đoạn và tiếp tục moi móc đại bộ phận tư nguyên trên đại lục, giáo hoàng cao cao tại thượng đã bí mật phát ra liên tiếp những mệnh lệnh điên cuồng. Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 4722 thánh bỉ đắc thành bảo thánh bỉ đắc thành bảo nằm ở biên giới ban đồ đế quốc phía trước bao la bát ngát có thể hướng nam bộ đại lục rộng lớn đi vào mặt sau là dãy ô lạp nhị sơn núi non ngàn dặm có thể đi đến được ô lạp nhị đại hạp cốc ở đức lạp đế quốc trăm ngàn năm qua Vì chiến lược mở rộng ở Nam Bộ Đại Lục, giáo đình đã dùng thánh bỉ đắc thành như một nơi khởi đầu, tập trung ở nơi này rất nhiều vật tư cùng nhân lực. Cả tòa thành thế dựa vào núi, nói là một tòa thành lớn không bằng nói là một điểm kiểm soát lớn thì đúng hơn. Tường thành cao lớn được tạo nên bởi hắc sắc ô lạp thiết quáng, kiên cố vô cùng, trải qua trăm ngàn năm vẫn không hao mòn, những ma pháp tháp cao cao chọc thẳng lên trời. Chỉ cần tinh thạch cùng tinh hạch sung túc năng lượng của ma thù, phạm vi công kích có thể đạt 1.500 bước. Cả tòa thành hùng vĩ nhìn như một đầu quái vật to lớn nhô ra khỏi miệng ô lạp nhĩ đại hạp cốc. Dân cư bên trong tòa thành đông đảo thường đạt mức 500 vạn. Nếu tính thêm đám rong binh, mạo hiểm giả cùng những thương đoàn lưu động thì số lượng càng thêm kinh người. Bên trong tòa thành có đầy đủ mọi thứ, tử quán, lự quán. Giáo đường Thánh Bỉ Đắc khổng lồ, quân doanh với đông đảo binh lính, ô lạp nhĩ dòng binh đoàn nổi danh đỉnh đỉnh nơi đại lúc có tổng bộ thiết lập ở đây. Nếu nói ngoá Tây Lý Đại Giáo đường là căn cứ địa của giáo đình tại phương Nam, vậy Thánh Bỉ Đắc tòa thành là điểm khởi đầu cũng như là trung tâm vật tư của giáo đình ở Nam phương. Nguồn vật tư chiến lược bao gồm vũ khí cùng lương thực từ Đức Lạp đế quốc xuyên qua nơi này. cuồn cuộn không ngừng chuyển đến một trăm giáo đường cùng vô số cứ điểm của giáo đình ở nam bộ truyền giáo trưởng lão của giáo đình đa liệt á khắc từng tự hào nói cho dù trên đại lục có phát sinh thiên tai nhân họa gì khắp nơi cạn sạch lương thực thì cư dân của thánh bỉ đắc thành cũng có đủ mọi thứ để dùng trong năm năm cung ứng cho mấy trăm vạn nhân khẩu trong năm năm cho dù đa liệt khắc có hơi khoa trương Nhưng cũng thể tưởng tượng vật tư tích chữ bên trong tòa thành khổng lồ đến mức nào Để bảo vệ cho thánh bị đắc thành bảo Giáo đình đã phái hơn 8 vạn binh lính thường trú ở đây Từ khi ma thú lĩnh phát động công kích đột ngột Nhanh chóng phá hủy hàng loạt giáo đường Nhân mã còn lại của giáo đình ở phương Nam cơ bản đều quy tụ lại ở nơi này Đám hộ giáo kỵ sĩ cùng ma pháp sư dồn lại một chỗ Số lượng đạt tới kinh người Khoảng 12 vạn Nếu cộng thêm đám rong binh đoàn cùng sự giúp đỡ của giáo đình, thì binh linh có thể tác chiến đạt đến hơn 15 vạn. Tường thành cao lớn, ma pháp tháp với năng lượng sung túc, vật tư dư thừa, đại quân hơn 15 vạn. Hết thảy gục lại khiến cho thánh bị đắc thành bảo giống như tường đồng vách sắt không thể phá. Vô luận là thủ thành binh lính, tín đồ cuồng nhiệt hay là đám truyền giáo sĩ cùng hộ giáo sĩ từ khắp nơi ở phương Nam chối chết chạy về. tất cả đều không tin rằng ma thú lĩnh có thể công hạ tòa thành kiên cố này ngay cả giáo hoàng cao cao tại thượng cùng các vị trưởng lão ở cao tầng giáo đình cũng không ngoại lệ bọn họ tin rằng chỉ cần rút lại phạm vi tập trung tất cả lực lượng phòng thủ ở thánh bỉ đắc tòa thành không chỉ có khả năng đứng vững trước những cuộc tấn công của hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh bảo trụ pháo đài cuối cùng của giáo đình ở phương Nam, mà ở thời khắc mấu chốt còn có thể phát động phản kích trí mạng với quân địch. Dưới sự cổ vụ của Hồng Y Đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ, sĩ khí binh lính đều dâng cao, phản phất như thấy được ánh bình minh trong đêm tối, đối với thánh bỉ đắc thành bảo hùng vĩ tràn ngập tin tưởng. Suốt hơn 10 ngày, 100 tòa giáo đường cùng hàng trăm cứ điểm của giáo đình ở phương Nam bị quét sạch, Dương Lăng dẫn đại quân chạy tới Ô Lạp Nhị Sơn Mạch, tìm đến tòa thành Thánh Bỉ Đắc Hùng Vĩ. Chỉ cần phá hủy tòa thành này, thế lực của giáo đình ở phương Nam sẽ bị quét sạch hoàn toàn. Dương Lăng, ngươi có biện pháp tốt nào để phá thành không? Nhìn toàn thành Thánh Bỉ Đắc Hùng Vĩ, Khắc Lồ Y Phu bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói, ngoại trừ cường công thì còn biện pháp nào tốt? Nhìn đội ngũ của Khắc Lồ Y Phu trưởng lão. Dương Lăng lắc đầu cười khổ nếu ngươi mang đến 18 vạn tinh duệ hắc ám binh lính, công hạ tòa thành này không có gì khó, nhưng chỉ có hơn một vạn tên ốm yếu thế này, sợ rằng không đủ nhét kẽ răng cho địch. Vì muốn nhanh chóng tiến về phía trước, hắc ám đại trưởng lão dẫn đại quân theo đường nhỏ đánh bất ngờ vào đại bản doanh của giáo đình, dọc theo đường đi đã chiếm không ít căn cứ của chúng. nhưng đến cục xương khó nuốt là Thánh Bỉ Đắc Thành bảo thì giao ngay cho Dương Lăng. Mặc dù phái khắc lồ y phu trưởng lão dẫn một đội đến giúp, nhưng lại chỉ có một vạn người, toàn người già hoặc là tân binh, chủ yếu để vẫy cờ và la hết chứ muốn dùng họ để công phá Thánh Bỉ Đắc Thành bảo cơ hồ không có khả năng. Bất đồng với cương giác thành, Thánh Bỉ Đắc Thành dự trữ vô số vật tư, ma pháp tháp có khả năng bao phủ phạm vi rất lớn. Tinh thần mọi người bên trong rất cao. Dương Lăng mặc dù có thổ độn và phong độn nhưng cũng không thể thuấn di vào. Ngoại trừ cường công gia. trong thời gian ngắn, hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Điều này, nhìn bộ dáng một vạn binh lính của mình, khắc lồ y phu xấu hổ cười cười. Hắn cũng muốn công phá vào thánh bỉ đắc tòa thành, phá hủy đi bàn đạp của giáo đình, hoàn toàn diệt trừ thế lực bọn họ tại phương Nam. Nhưng vì phải tập trung lực lượng để đánh bất ngờ vào đại bản doanh của chúng, gây đả kích nghiêm trọng cho đối phương, đại trưởng lão cơ hồ đã mang đi tất cả tinh duệ. Dưới tình huống đó, điều được hơn một vạn tân binh cùng thương bính đến đây trợ giúp đã là cực hạn của hắc ám hiệp hội rồi. Đại nhân, thánh bỉ đắc tòa thành đề phòng xâm nghiêm, binh lính đông đảo, cường công tuyệt đối không phải là một lựa chọn hay. Nhìn Dương Lăng đang nhíu mày. Đại tướng A Tư Na Ma tiến lên trình bày quan điểm của mình thuộc hạ cho rằng, thượng sách là cho người lẻn vào, lợi dụng truyền tống trận nhanh chóng chuyển binh lực vào, từ bên trong tòa thành mà đột phá. Trung sách là đánh vào binh lính, thông qua giá chiến tiêu diệt chủ lực của bọn họ. Hạ sách mới là động viên chiến tranh, triệu tập tất cả binh lực cường công. Tốt, A Tư Na Ma, ngươi trước tiên thử xem thực lực bọn họ thế nào. Nếu không thể lèn vào thì rụ bọn họ ra để giá chiến. Tạm thời không có biện pháp tốt nào. Dương Lăng cũng chỉ có thể thử phát động công kích. Nếu có thể dụ được chủ lực của đối phương ra là tốt nhất. Nếu không, mạnh mẽ công thành. Sợ rằng dù có chiến thắng thì cũng phải chịu thương vong thảm trọng. A Tư Na Ma trí Dũng song toàn. Nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh đã dẫn bọn lính hành động. Trước tiên... Phái người tìm biện pháp lèn vào Thánh Bỉ Đắc Tòa Thành, hy vọng có thể từ bên trong bắt đầu công kích. Đáng tiếc, biết được Dương Lăng dẫn đại quân đánh đến, Hồng Y Đại Chủ Giáo Tạp thụy đã hạ lệnh phong tỏa cổng thành, nội bất xuất ngoại bất nhập. Chỉ có người nào được giáo đình xác nhận mới có thể thông qua, người thường cho dù có bỏ ra một đống tiền cũng không được vào thành. Kế này không thành, đành tìm biện pháp khác. A tư na ma trước sau phái một gã long huyết chiến sĩ cưới song túc phi long cùng một gã binh lính cưới giác ưng, thừa dịp ánh trăng mờ ảo tới gần thánh bỉ đắc thành bảo, hy vọng có thể lẻn vào một nơi hẻo lành nào đó để kiến tạo một tòa truyền tống trận, nhanh chóng mang binh lực đưa vào trong thành, đáng tiếc, trên tường thành cứ cách một khoảng lại có một gã ma pháp sư canh giữ. Long huyết chiến sĩ cùng giác ưng chiến sĩ có thể trách được bọn binh lính tuần tra nhưng không thể gạt được sự dò xét ma pháp của ma pháp sư. Còn cách thật xa đã bị phát hiện. Ngay lập tức bị một tia trước cùng hỏa cầu từ ma pháp tháp đáng sợ đánh ngục tại chỗ. Cho dù long huyết chiến sĩ cưới song túc phi long bay vòng quanh tường thành. Muốn từ trên cao nhanh chóng hạ xuống cũng nhanh chóng bị ma pháp sư phát hiện hành tung. Cả bầu trời tòa thánh bị đắc thành đã bị ma pháp dò xét trọng trọng bao phủ. Đừng nói ma thú to lớn. Ngay cả một con ruồi nho nhỏ cũng khó lọt vào. Bất đắc dĩ. A tư na ma không thể làm gì khác hơn là phái bọn lính tiến ra. Dưới sự hiệp trợ của ma thú đại quân thành trừ tai mắt cùng binh lính tuần tra bên ngoài tòa thành. Sau đó còn đứng trước cửa thành khiêu khích. Hy vọng có thể dụ chủ lực của quân phòng thủ ra. Không nghĩ tới. Hồng y đại chủ giáo tạp thụy nhị còn rào hoạt hơn cả hồ ly, mặt dày hơn cả lão ngưu nghiêm cấm bọn lính tự tiện xuất chiến, như con rùa đen rụt đầu, vô luận khiêu khích kiểu gì cũng không làm bọn chúng cử động. Bọn họ không xuất chiến, cho dù thấy truyền giáo sĩ cùng hộ giáo kỵ sĩ bị ma thú đuổi giết tàn nhẫn vẫn đứng yên bất động. Cương đao tuy lợi hại, nhưng gặp một lão ô quy ngàn năm thì cũng không thể hạ thù, thượng sách cùng chung sách không thể thực hiện được. a Tư Nam Ma chỉ đành tập trung binh lính thử ra công kích, đáng tiếc lại một lần nữa không thể tấn công mà rút về. Hai ngàn hắc ám kỵ sĩ sung phong lên trước, còn chưa kịp đến gần tường thành đã bị bắn thành con nhím. Những chiếc xe vừa lên được một nửa đã bị một đám đá ném xuống như mưa, mang bọn lính bên trong đánh cho tan xác. Ma tinh pháo cùng long cốt chiến xa còn chưa kịp phát. Uy đã bị ma pháp tháp một phát phá hủy, ma tinh pháo mặc dù uy lực kinh người, nhưng cực hạn xạ trình cũng chỉ hơn một ngàn bước, so với ma pháp tháp ngắn hơn một chút, không cách nào tạo thành uy hiếp chí mạng với tường thành, long cốt chiến xa cũng giống vậy, vượt quá một ngàn năm trăm bước, uy lực yếu đi rất nhiều, không tạo thành uy hiếp chí mạng nào với cửa thành cùng thủ quân, không cách nào dùng độn thuật để thuấn di vào, trà trộn vào cũng không được. Cường công lại không cách nào đến gần Làm sao bây giờ Mang hết cả người mình ra Tại phụ cận thánh bỉ đắc toàn thành đứng ngây Người suốt ba ngày cũng không tìm được biện pháp phá thành A tư Nam ma vô kế khả thi Khắc lù y phu trưởng lão mặt sầu mày khổ Dương lăng cũng không tìm được biện pháp phá thành tốt nào Căn cứ theo tin tức tiền tuyến Hắc ám đại trưởng lão đang dẫn đại quân dây dưa với chủ lực của giáo đình Chiến đấu đang bước vào giai đoạn rằng câu càng không ổn là căn cứ theo tình báo. Viện quân của giáo đình đang cuồn cuộn từ các địa phương kéo đến. Nếu không tốc chiến tốc thắng, rằng co càng lâu, hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh càng bất lợi. Làm sao bây giờ? Nhìn tòa thánh bị đắc thành phòng thủ kín như bưng, dương lăng trao mày Nhìn ô lạp nhị sơn mạch liên miên ngàn giảm phía sau tòa thành, tận lực tìm kiếm biện pháp. Ma thú lĩnh chủ... chuyện được phát tại trang web képeb chuyện audio mới com chương bốn trăm bảy mươi ba nạn chuột so với cái rét lạnh ở phương bắc khí hậu thái luân đại lục ở phương nam rất nóng bức lượng mưa phong phú nhất là vào mùa hè khí trời bến ảo khó lường thường thường trời đang trong xanh nháy mắt đã mây đen bao phủ mưa to như chút nước ở ngoài thánh bỉ đắc tòa thành năm ngày mọi người còn chưa nghĩ ra biện pháp phá thành lại phải chịu ba trận mưa to mưa còn chưa dứt nước lũ từ trên núi đã tràn xuống may mà mọi người đã kịp thời rút lên một toàn núi cao lập trại nếu không chưa công phá được thành đã bị hồng thủy dìm chết khí trời thật là quỷ quái mưa lớn như vậy làm sao đánh nhau nhìn trời mưa to liên miên không dứt hắc long vương lắc đầu hai ngày này hắn từng lặng lẽ đến gần thánh bỉ đắc thành Hy vọng dựa vào thân thể cường hãn cùng tốc độ siêu nhanh mà đột nhập vào Không nghĩ tới Còn cách tường thành một khoảng xa đã bị phát hiện Bị tấn công điên cuồng Thiếu chút nữa ngay cả cánh cũng bị đánh gãy Mặc dù triển khai long vực tránh được một kiếp Nhưng thân thể vẫn lưu lại không ít vết thương Hơn 10 tòa ma pháp tháp cùng bắn uy lực vượt xa tưởng tượng của mọi người Hắc hắc Mưa thế này vẫn còn quá nhỏ Nơi vong linh vị diện cứ 100 năm lại có một đợt mưa to rất kinh khủng, có thể nhấn chìm cả toàn thánh bỉ đắc thành này. Cho dù thủ thành có ma pháp tháp lợi hại bao nhiêu thì dưới con hồng thủy ngập trời cũng không thoát một kiếp. Thi vu vương cười cười, nhớ đến bạo vụ kinh khủng ở vong linh vị diện, nước tràn kim sơn, có thể mời Mỹ nhân ngư y phù lâm dẫn hải tộc ma pháp sư hỗ trợ, lợi dụng thủy hệ ma pháp cường đại mà tạo ra cơn hồng thủy ngập trời. Trực tiếp nhấn chìm cả tòa thánh bỉ đắc thành, nhìn Hồng Thủy đang chảy tràn xuống núi, lại nhớ đến Mỹ Nhân Ngư Y phù Lâm với những cường đại ma Pháp Sư của hải tộc bên người, Dương Lăng trong lòng vừa động. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, bất đắc dĩ lắc đầu, biện pháp này không thiết thực. Hồng Thủy mặc dù rất lớn, nhưng luôn luôn biến mất trong một ngày, nếu là ở biển, có lẽ hải tộc ma Pháp Sư có thể tạo ra những cơn sóng ngập trời. Nhưng ở nơi liên miên núi rừng như ô lạp nhị sơn mạch này, muốn dùng vài cơn hồng thủy để bao phủ cả tòa thánh bỉ đắc thành hùng tráng hiển nhiên không có khả năng. Ngoài ra, Mỹ nhân ngư y phủ lâm được thân vệ đưa về Tây Nhã đồ Hải vực xa xôi. Mặc dù nàng nói là giải quyết thủy triều đỏ xong sẽ quay lại, nhưng ai cũng không biết năm khỉ tháng ngựa nào mới gặp lại. Cho dù hải tộc ma pháp sư có năng lực thi triển cường đại thủy hệ ma pháp, Lợi dụng hồng thủy nhấn chìm tòa thánh bị đắc thành hùng vĩ, nhưng đợi các nàng nghe tin chạy đến thì đã không kịp. Dù sao, khoảng cách giữa ma thú lĩnh cùng tây nhã đồ hải vực thật sự quá xa. Được rồi, Dương Lăng, lương thực các ngươi mang theo còn có thể duy trì trong bao lâu. Nhìn toàn thánh bị đắc thành phòng bị xâm nghiêm, lại nhìn cơn mưa liên miên không dứt, khắc lối y phu trưởng lão trong lòng lo lắng. Trăm ngàn năm qua, dưới sự áp bức của giáo đình... Tình hình của hắc ám hiệp hội càng ngày càng xấu Lúc này đây Để có thể bất ngờ đánh vào đại bản doanh của giáo đình Làm đối phương bị thương nặng Đại trưởng lão đã rút ra đại bộ phận tư nguyên Mặc dù đã nghĩ hết biện pháp hắn lần này cũng chỉ mang theo nửa tháng lương thảo Vạn nhất chậm chạp không cách nào công phá thánh bỉ đắc thành Chỉ còn lựa chọn duy nhất là lui binh Trưởng lão Sợ rằng tình huống của chúng ta cũng không tốt hơn ngươi bao nhiêu Dương Lăng lắc đầu. Đối với khốn cảnh của khắc lồ y phu trưởng lão, hắn trong lòng cũng rõ ràng. Vì chuẩn bị cho lần hành động này, ma thú lĩnh không chỉ mở rộng quy mô binh lính lên 8.000 người, còn tập trung vào đại lượng chiến lược vật tư. Mặc dù thu hoạch không ít vũ khí, lương thực cùng chiến lợi phẩm từ cương giác thành, nhưng số lượng dù sao cũng có hạn, dùng một chút thì thiếu một chút. Nếu chiến tranh cứ như vậy tiếp tục, Sợ rằng sẽ mang đến gánh nặng trầm trọng cho lãnh địa Phải nghĩ biện pháp để tốc chiến tốc thắng Có lẽ nhờ đại trưởng lão đánh cho bọn chúng lui binh Chỉ bằng tư nguyên của một lãnh địa nhỏ Ma thú lĩnh dưới sự chỉ huy của Dương Lăng Đạt được đến thành tựu hôm nay đã là kinh người Khắc Lồ y phu trưởng lão hiểu Cũng khó nhận được thêm tư nguyên từ ma thú lĩnh Chiến tranh cứ như vậy mà rằng co kéo dài đối với hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh vô cùng bất lợi cùng với đối phương dây dưa không bằng đề nghị đại trưởng lão mang đại quân đến đây đem hết toàn lực công phá thánh bỉ đắc thành dù sao chiến lược của hắc ám hiệp hội lần này là chiếm lại lãnh địa đã mất ở phương nam mang thế lực của giáo đình khu trục ra ngoài chủ lực của bọn họ đã bị thương nặng Chỉ cần công phá được Tòa Thánh Bỉ Đắc Thành này là cơ bản đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra Không cần phải cùng đại quân của giáo đình rằng câu đợi phát triển qua vài năm Khôi phục lại thực lực cường thịnh thì phát động chiến tranh toàn diện cũng không muộn. Tòa Thánh Bỉ Đắc Thành hùng vĩ vốn dễ thủ khó công Mạo hiểm cường công càng thêm khó khăn Đối mặt với mưa to liên miên không dứt Mọi người không thể làm gì khác hơn là lại chờ đợi Không nghĩ tới kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Mưa to liên miên càng lúc càng lớn. Nước lũ tử ô lạp nhị sơn mạch tràn xuống càng ngày càng kinh khủng. Ngoài trừ đá vụn còn có không ít xác giá thu. Có con chết ngạt. Có con tứ phân ngũ liệt. Nhìn không đành lòng. Đôi khi có thể thấy được thân ảnh của một con thổ bạt thử màu xám. Đang vùng vẫy lên xuống trong dòng nước. Đại bộ phận đều bị cơn hồng thủy một đường cuốn trôi. Vài tên may mắn chạy kịp lên núi thoát được một kiếp, nhìn chúng nó đáng thương đang trốn một bên run run, mọi người cũng không để ý lắm, không ngờ vì khinh thường mà trở thành đại họa. Đại nhân, đại nhân, không tốt, lương thực của chúng ta bị lũ thổ bạt thử ăn mất. Tiến vào vu tháp không gian tĩnh tu một đêm, dương lăng vừa mới thuấn di đến thì gặp ngay tên thị vệ áo lan đa hoảng hốt chạy tới. Theo sau là đám A Tư Na Ma cùng khắc lồ y phu trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Hừ, đám binh lính thủ vệ đâu, chẳng lẽ đều ngủ hết ư? Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Đại nhân, việc này, trên sườn núi thổ bạt thử kéo đến đông lắm. Bọn lính căn bản là ứng phó không nổi. A Tư Na Ma sắc mặt áy náy, lương thực bị hủy. hắn thân là thống quân đại tướng chịu trách nhiệm lớn nhất. Mặc dù tối hôm qua trước khi nghỉ ngơi đã phân phó cho bọn lính chú ý phòng thủ Nhưng là hắn không thể nghĩ tới vừa tỉnh lại đã gặp phải đám thổ bạt thử kéo đến rất đông nơi sườn núi Đối với binh lính bê bối, Dương Lăng rất giận Nhưng khi hắn chứng kiến sườn núi bị bao phủ bởi vô số thổ bạt thử Hắn không thể nói thêm cái gì Cơn mưa to kéo dài 3 ngày ba đêm qua đi Nước mưa đã ngừng, hồng thủy cũng dần nhỏ lại Nhưng thổ bạt thử tự ô lạp nhị sơn mạch kéo đến càng ngày càng nhiều. Có lẽ do hang ổ bị nước lũ bao phủ hoặc là do đói quá. Mấy tên gia hỏa đuôi dài này kết thành từng đội kéo ra. Phẩm là thứ gì ăn được đều không do dự nuốt vào. Chi chít rậm rạp như một đàn trâu chấu quét ngang qua núi non cùng đại bình nguyên của ô lạp nhị sơn mạch. Theo như tin tức hồi báo, bên trong thánh bỉ đắc tòa thành xuất hiện nạn chuột hiếm thấy. Ngoại trừ binh linh vẫn giữ vững vị trí Người thường sớm loạn thành một đoàn Tiếng kêu rung trời Ở các thôn chấn nơi đại bình nguyên Bên dưới ô lạp nhị sơn mạch Khắp nơi trên đất đều là thổ bạt thử Gặp phải nạn dịch chuột trước đây chưa từng có Rất nhiều địa phương đừng nói là lương thực dự trữ Ngay cả con người cũng bị thổ bạt thử công kích Rất nhiều người còn chưa kịp tỉnh dậy Đã bị đông đảo thổ bạt thử nhào lên cắn chết Dưới sự kinh hãi Mọi người điên cuồng rời nhà, có chút tụ tập nơi cửa thánh bỉ đắc thành bảo, khổ sở cầu khẩn binh lính cho họ đi vào, có chút hoảng loạn bỏ chạy, một đường hướng chạy về phía nam, hướng đế đô của ban đồ đế quốc mà đào vong. Đại nhân, binh lính đã hành động rất nhanh, tiếc là đám thổ bạt thử thật sự quá nhiều, nhìn thủy triều thổ bạt thử đang hướng sườn núi mà tuôn ra, A Tư Na -ma bất đắc dĩ lắc đầu. Lương thực bị vô số thổ bạt thử ăn không còn một hạt. May mắn là bọn lính phẩn. Ứng kịp thời, co rút lại trận hình. Thêm ma pháp sư hiệp trợ chống lại thử quần công kích. Nên không có ai bị thương vong. Nếu không thì đã không xong rồi. Chẳng lẽ, giải ô lạp nhị sơn mạch liên miên ngàn dạm này là một cái tổ chuột thật to. Nhìn đám thổ bạt thử nhiều không đếm xuể, Dương lăng lắc đầu. căn cứ theo giải thích của mọi người mấy tên gia hỏa này là tiểu động vật thường thấy ở ô lạp nhị sơn mạch xào huyệt chúng nó so với mạng nhện còn phức tạp hơn thông đạo nhiều vô số mặc dù lực công kích của thân thể không mạnh nhưng thắng nhờ vào số lượng cực kỳ khổng lồ trở này một bảo chúa của ô lạp nhị sơn mạch mút thợ săn có kinh nghiệm thả đối mặt với một đầu đại địa bạo hùng đang thịnh nộ còn hơn đối mặt với đám thổ bạt thử đang nổi điên dương lăng Đi thôi, đợi đại trưởng lão quay lại Chúng ta cùng nhau phát khởi tổng tấn công thánh bỉ đắc thành Nhìn thánh bỉ đắc thành hùng vĩ Lại nhìn số lượng thổ bạt thử kinh người Khắc lô y phu trưởng lão lắc đầu Xoay người phân phó vài tên ma pháp Sư kiến tạo ma pháp truyền tống trận Chuẩn bị thông ma pháp trận nhanh chóng rời đi Không có lương thực Tình huống càng lúc càng không xong Hắc hắc, trưởng lão, đừng nóng vội Bên trong không gian giới chỉ của ta vẫn còn một ít lương thực, ít nhất cũng giúp ông duy trì được thêm mấy ngày. Đối với thủy triều thổ bạc thử mọi người đau đầu không thôi, nhưng dương lăng linh cơ vừa động, từ trên người tên tiểu gia hỏa kia thấy được hy vọng phá thành. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhi tử lão thử sinh ra đã thích đào bới. Thổ bạt thử trời xanh đã là cao thủ đào hang. Từ ngoài thành mà đào một cái thông đạo thật dài kéo vào bên trong, một tên thổ bạt thử có lẽ mất vài ngày, thậm chí hơn 10 ngày. Nhưng nếu một ngàn con, một vạn con cùng nhau cố gắng, có lẽ chỉ cần mấy canh giờ là có thể đào ra hơn 10 cái thông đạo từ các phương hướng rồi. Chó cùng dứt dậu chuột đói cắn người. Nếu có thể thuần hóa một đầu thổ bạt thử vương... Thông qua nó chỉ huy tất cả thổ bạt thử ở ô lạp nhị sơn mạch cùng nhau đào hầm. Rồi lặng lẽ tiến vào thánh bỉ đắc tòa thành phát khởi tập kích bất ngờ từ bên trong. Sợ rằng thủ quân của giáo đình có nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Đợi thời cơ chín mồi, chỉ cần chỉ huy binh lính cùng ma thú đại quân gia nhập đại chiến. Công phá thánh bỉ đắc thành bảo tự nhiên sẽ thành công chắc chắn. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 474, thôn quả phụ sau khi đã có chú ý, Dương Lăng không hề chần trừ lấy ra một nhóm lương thực trong giới chỉ giao cho khắc lối y phu trưởng lão. Trưởng lão, chừng này lương thực cũng đủ cho binh lính dùng trong 10 ngày, nhưng ngươi phải giấu đi đại bộ phận lương thực. Hai ngày sau, khi chiến mã bắt đầu đói, hãy giả vờ cho địch nhân thấy là bên mình đang bị thiếu lương thực. thì hãy giả vờ phát động một lần tấn công cuối cùng rồi bất đắc dĩ rút lui. Đã diễn thì diễn tới cùng, tiễn Phật thì tiện đến Tây Phương. Vì việc công phá thánh thành hùng vĩ, Dương Lăng quyết định giả vờ thiếu lương thực, làm cho bọn địch nhân giảo hoạt lơ là, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch tiếp theo. Dù sao, ngay cả thuận lợi tìm được thổ bạt thử vương và thuần hóa nó thì cũng chỉ khi địch thả lỏng cảnh giác mới có thể nắm chắc việc đào bới. Từ địa đạo phát động công kích mãnh liệt, Dương Lăng, ý ngươi là khắc lối y phu trưởng lão nghi hoặc trừng to hai mắt, A tư na ma một bên cũng không ngoại lệ. Hắc hắc, chắc chắn sẽ có kịch hay, đội quân thổ bạt thử này sẽ trở thành chủ lực công thành, là ác mộng của giáo đình. Dương Lăng nhàn nhạt cười cười, nói kế hoạch cho hai người, hiểu được ý tứ của hắn. Vô luận là A Tư Na Ma hay là Khắc y Phu trưởng Lão tất cả kêu kích động không thôi, thấy được hy vọng phá thành. Nếu nói, trên đại lục có ai có thể khống chế hoàn toàn thổ bạc thử ở ô lạp nhị sơn mạch này thì ngoại trừ tên Dương Lăng là cường đại thượng cổ triệu hồi sư ra thì hai người thật sự không thể nghĩ ai mới có thể có năng lực đó. hắc ám tam cử đầu năng lực rất mạnh. Để bọn họ giết chết đại lượng thổ bạt thử thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn bắt bọn nó để khống chế thì sợ rằng so với trực tiếp phá đi cả tòa ô lạp nhị sơn còn khó khăn hơn. Để làm cho địch nhân lơ là, đại quân phải rút lui một khoảng cách lớn, cố ý cho địch quân nhìn thấy rõ ràng. Nhưng để nhanh chóng tập kích khi có thời cơ, dương lăng lặng lẽ tại một địa phương hẻo lánh phụ cận, kiến tạo một tòa ma pháp truyền tống trận. Bày ra cấm chế để bảo vệ Tránh cho địch nhân phát hiện và bị thổ bạt thử phá hư Sau khi chuẩn bị thỏa đáng Hắn lưu lại một bộ phận ma thú để mê hoặc địch nhân Mang cự viên vương cùng hắc long vương thu vào vu tháp không gian Sau đó nương theo ánh trăng mông lung Phiêu nhiên rời đi Thâm nhập vào ô lạp nhị sơn mạch để tìm kiếm tung tích thổ bạt thử vương Dọc theo đường đi Số lượng thổ bạt thử gặp được chỉ có thể hình dung là đông như châu chấu, nhiều không kể xiết. Trên mặt đất, trong bụi cỏ, giữa loạn thạch, thậm chí ngay cả trên ngọn cây cũng có thổ bạt thử dài ngắn khác nhau. Chỉ cần có thể ăn được, bất kể là vỏ cây hay giá quả, tất cả đều bị chúng nó điên cuồng nuốt vào. Có chút ma thú bị chúng nó tràn qua. Sau một trận ca sát thanh âm, nháy mắt trên mặt đất còn lại vết máu. Hàm răng sắc bén của tiểu gia hỏa kia cứng không thể tưởng, ngay cả tảng đá cũng bị cắn nát nói gì đến khớp xương của ma thù. Gặp phải thủy triều của thổ bạt thử, trong rừng từ ngựa gà chó bay đến các loại ma thú lợi hại đều vội tránh xa. Luyện hóa một lượng thổ bạt thử xong, dương lăng căn cứ trí nhớ chúng nó thâm nhập vào ô lạp nhị sơn mạch tìm kiếm trung cực vương giả. Chỉ có thông qua thổ bạt thử vương giả mới có thể khống chế hữu hiệu đám tiểu tử với số lượng kinh người kia. Nếu thuần hóa từng con thổ bạt thử một, sợ rằng có dùng đến giọt máu cuối cùng cũng không biết có thể thuần hóa được một phần vạn hay chưa. Ô lạp nhị sơn mạch thuộc loại rừng nhiệt đới, các cây đại thủ che trời vươn cao đến mây, các bụi cỏ mọc dày đặc, dây leo rậm rạp, vốn khó có thể đi lại bên trong, hơn nữa sau cơn mưa to. mặt đất lầy lội chưa kịp nhìn kỹ thì đã lún xuống bùn đến thắt lưng đối với người thường mà nói quả thật nửa bước khó đi nhưng đối với dương lăng thì lại không có gì khó khăn sau khi tu luyện luyện thể vô quyết thân thể hắn từ từ cường hóa tốc độ càng lúc càng nhanh ỉ vào vô lực không lồ cùng dị năng thụ nhãn cường đại hắn giống như con chim to từ ngọn cây này bay qua ngọn cây khác có khi chỉ cần điểm đầu một chú thổ bạt thử nho nhỏ rồi xẹt qua tốc độ như thiểm điện thường thường không đợi chú thổ bạt thử phản ứng thì thân hình đã biến mất trong lâm hải càng đi xa thổ bạt thử cao cấp xuất hiện càng nhiều có hàm răng cứng chắc như thiết thực lực tứ giai ma thú ma thú tinh hạch cứng rắn đối với chúng mà nói phẳng phất như một viên kẹo Có thể cắn nát dễ dàng rồi nuốt lấy. Chúng lại có tốc độ nhanh như thiểm điện. Một chảo có thể đào ra tinh hạch của đại địa bạo hùng có thực lực ít nhất bát dai. Thổ Bạt thử bình thường chỉ có thực lực nhất dai ma thù. Tại ma thú xâm lâm cũng không là gì. Nhưng chúng nó lại có một dị năng đặc biệt mà đê dai ma thú khác không có. Đó là khả năng ăn. Không chỉ có thể nuốt trừng tinh hạch đồng loại mà còn có thể ăn luôn tinh hạch ma thú khác. Sau đó chậm rãi dung hợp Gặp cơ duyên thì có thể từng bước một tiến dai Khả năng tiến dai lên cao dai ma thú cũng không cao Một vạn con chưa chắc được một Chỉ có nhờ vào vận khí Nhưng bởi vì số lượng thổ bạt thử thật sự kinh người Nên tính trên tổng số cũng có không ít cao dai ma thú May mắn gặp được cao dai ma thú thổ bạt thử Dương Lăng cũng không khách khí gì mà trực tiếp thuần hóa lấy người bình thường mà thấy thổ bạt thử nhiều như vậy thì chạy còn không kịp hắn không những không sợ lại còn vui mừng tiếp tục đi tới thổ bạt thử thực lực càng mạnh kế hoạch lại càng dễ thành công